Tại truyền linh tháp tổng bộ, Thiên Cổ Đông Phong ngồi tại chủ vị, trầm giọng nói ra. Liên bang nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật mới nhất, lập tức muốn chính thức khởi động. Lần này chúng ta chẳng những phải tham gia, tuyệt đối còn lấy được xếp hạng tốt. Ngồi tại hắn dưới chính là Thiên Phượng Đấu La, khác một bên là một vị trung niên. Ở đây hầu như đều là cao tầng của truyền linh tháp. Loại khoa học kỹ thuật mới nhất này của liên bang, là có ý nghĩa vượt qua thời đại. Kỹ thuật cũng sớm đã thành thục, chẳng qua là vẫn luôn khảo thí thôi. Lần này xử lai khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị hủy, trên đại lục nhắc lên sóng to gió lớn, cho nên liên bang mới kịp thời đẩy ra phần khoa học kỹ thuật mới nhất này, để cho mọi người tiến đến tham dự, coi như là chuyển lực chú ý dân chúng. Giao thủ, người người bên kia chọn người như thế nào? Còn chưa tìm được đồ đệ kia của người sao? Thiên phượng đấu la lãnh giao thủ thản nhiên nói, ta bên này chọn lựa đã tìm xong rồi, đệ tử kia của ta đã có liên lạc, nàng rất tốt, sẽ tham gia đấy. Thiên cổ đông phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chuyện lần này không thể để mất. Quan hệ đến gần một bước tăng lên lực ảnh hưởng của chúng ta. Nghị viện vừa rồi, chúng ta đã trực tiếp, gián tiếp lấy được một phần tư ghế ngồi. Nếu như có thể thông qua lần so tài này lực ảnh hưởng lại gần một bước. Đối với kế hoạch bước phát triển tiếp theo của truyền linh tháp chúng ta, sẽ có trợ giúp thật lớn. Lãnh giao thủ liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Thân là truyền linh tháp phó tháp chủ, nàng biết rõ thiên cổ đông phong quá lâu rồi Người khác thì không biết, nhưng nàng như thế nào lại không rõ ràng mục tiêu của hắn là cái gì. Bản thân hắn chính là một cái người có giã tâm. Mục tiêu của hắn là để cho truyền linh tháp trở thành như hai vạn năm trước. Quyền lực như võ hồn điện ở thời viễn cổ. Dùng lực lượng một tổ chức, áp đào toàn bộ liên bang, thậm chí là khống chế toàn bộ liên bang. Nàng tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng, chuyện của sử lai like khắc học viện hẳn là có quan hệ cùng hắn. khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang sao, như vậy là có ý tứ gì? Mỗi tòa đại thành thị đều có điểm chuyên môn dự thi, mỗi tòa truyền linh tháp tại các đại thành thị cũng có thể dự thi. Nghe nói như là có chút giống Thăng Linh Đài của truyền linh tháp, nhưng cùng Thăng Linh Đài lại không giống như vậy. Loại khoa học kỹ thuật mới nhất này có thể đem chọn toàn bộ đại lục bao trùm trong đó, để cho tất cả hồn sư sở hữu đều phải tiến đến tham dự, hoàn toàn quét hình cùng mô phỏng năng lực sở hữu và tình huống thân thể của mỗi một vị hồn sư. Tuyệt đối công bằng. Đã có vật này, đối với hồn sư sẽ tăng lên năng lực thực chiến, có trợ giúp cực lớn. Nhất là đối với cơ giáp sư có trợ giúp cực lớn. Đúng vậy. Trước kia, trang bị cùng loại chỉ có những tổ chức lớn mới có. Hơn nữa đều không hoàn thiện, không thể liên hệ lẫn nhau. Lần này thì không giống nhau, do Liên bang khởi xướng đấy, hệ thống sở hữu đều bị thống nhất. Liên bang tổ chức thi đấu lần này sẽ ban thưởng rất cao. Chính là vì có thể tận khả năng hấp dẫn nhiều hồn sư tới tham gia. Đối với bộ công nghệ cao này hệ thống tiến hành mở rộng, nghe nói tại trong quân đội bộ phận đã sớm ứng dụng rồi, hiệu quả rất tốt đấy, nếu như là thật thì tốt rồi, còn chờ cái gì, chúng ta đi báo danh đi, dù sao cũng không cần tiền, đều là miễn phí, đi tự nghiệm một phát cũng không tệ, có cái gì hạn chế không, không có, nói là dưới phong hào đấu la, cũng có thể tham dự, sau đó liền không có hạn chế mặt khác, dưới tam tự đấu khải sư sao bởi vì nghe nói hệ thống nội bộ còn có chút không cách nào thừa nhận cấp bậc chiến đấu tam tự đấu khải sư chủ yếu là phần cứng thiết bị còn chưa đủ mạnh mẽ tam tự đấu khải sư cho dù là có thể được quét nhìn trạng thái thân thể nhưng tại trong quá trình chiến đấu năng lượng tràn ra ngoài hay vẫn là dễ dàng phá hỏng hệ thống cho nên chỉ cần không phải tam tự đấu khải sư hoặc là tam tự đấu khải sư không sử dụng đấu khải dưới phong hào đấu là cũng có thể tham gia đấy chính là thuần túy một mình đấu sao có các loại đoàn chiến hay không Còn không có. Lần sau tài này chia làm hai bộ phận là cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến. Đều là thi đấu cá nhân. Đây chính là giải thi đấu phạm vi toàn bộ liên bang. Trước dựa theo các bảng thi đấu. Sau đó lại tiến hành quyết chiến chung kết. Nghe nói, phạm là có thể tiến vào trận chung kết hồn sư, đều có được ban thưởng tương đối phong phú. Có thể đạt được top 16, ban thưởng đã là kinh người rồi. Nghe nói, quán quân cuối cùng, có thể trực tiếp đạt được toàn bộ tài nguyên chế tạo một bộ hồng cấp cơ giáp. Hoặc là một bộ kim loại tứ tự đấu khải thiên rèn. Đây quả thực là muốn nghịch thiên rồi. Tinh đấu chiến võng sao? Đường Vũ Lân nhìn huyết nhất truyền đến tư liệu, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Liên bang nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật mới nhất. Có thể thông qua một loại thiết trang bị bên ngoài tên là khoang thuyền tinh đấu. Sẽ tiến vào bên trong tinh đấu chiến võng tham gia mô phỏng chiến đấu. Tình huống cụ thể tự hồ là có điểm giống với thăng linh đài truyền linh tháp nhưng không giống như thăng linh đài, không có tác dụng thăng linh như ở thăng linh đài, nên cũng không xung đột cùng truyền linh tháp. chỗ tốt lớn nhất chính là để cho hồn sư, cơ giáp sư có thể tại cùng một cái bình đài chiến đấu, cạnh tranh lẫn nhau. toàn bộ chiến võng là vừa vặn nghiên cứu ra cách đây không lâu đấy. nghe nói tương lai còn có thể không ngừng thăng cấp. Thuyết nhất giao nhiệm vụ cho đường vũ lân, chính là tham gia thi đấu chiến võng lần này. tiến vào ba vị trí đầu tiên chính là mục tiêu nhiệm vụ của hắn. khói miệng đường vũ lân co giật thoáng một phát. Vốn là hắn cho rằng, nhiệm vụ rất khó khăn, hẳn là mình cũng là có thể đủ hoàn thành. Thế nhưng, nhìn tình huống tinh đấu chiến võng này, lòng tin của hắn đã giảm xuống nhiều. Dưới phong hào đấu la, nói cách khác, bát hoàn hồn đấu la cũng có thể tham gia. Dưới tam tự đấu khải sao? Cấp độ hồn đấu la, hồn thánh có không ít cường giả vẫn là nhị tự đấu khải. Thực lực bọn hắn được đấu khải tăng phúc, đều có thể so sánh với siêu cấp đấu la rồi. Đây chính là một trận đại chiến toàn bộ đại lục. Mình coi như có thiên phú, hắn cũng tuyệt đối không có tự tin có thể làm được, dưới tình huống có phong hào đấu la. Huyết nhất để cho hắn tham gia chiến võng này, mục đích chiến đấu rất đơn giản. Chính là vì muốn gần một bước tăng lên năng lực thực chiến của hắn. Thông qua không dứt rèn luyện đối mặt cường giả để đế thăng bản thân. Bản thân đường Vũ Lân là tuyệt đối nhận thức được đấy. Thế nhưng, nhiệm vụ này mục tiêu cũng quá cao. Nếu như nếu là top 64 mà nói, đường Vũ Lân tự tin chính mình còn có thể liều mạng. Top 3 ư thử một chút xem sao, không có tự tin cũng không có nghĩa là không có chiến ý, hắn cho tới bây giờ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Khoang Thuyền Tinh đấu đã trực tiếp đem đến ký túc xá của hắn. Ký túc xá Đường Vũ Lân không phải là nơi trước cái kia, mà là đổi đến huyết thần doanh bên này rồi. Nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh ở tại sảnh lớn một tầng phía trên. Điều kiện cư trú không có gì cải thiện đấy, đều là thiết bị trụ cột nhất, nhưng lớn hơn một ít, chỉ bất quá, không gian còn thừa, đều bị Khoang Thuyền Tinh đấu chiếm hết. Cái đồ vật này chọn vẹn chiếm diện tích 8 mét vuông, có điểm giống một cái quan tài phóng to, nhìn qua cũng rất phức tạp, giá trị chế tạo hẳn là tương đối không rẻ đấy. Thứ này không chỉ là huyết thần doanh có, trong quân đoàn cũng có. Hơn nữa, Đường Vũ Lân còn nghe Long Vũ Tuyết đã từng nói qua, quân đoàn là người sớm nhất thí nghiệm tinh đấu chiến võng. Bất quá, trong quân đoàn cũng chỉ có 50 đài khoang thuyền tinh đấu. Cái đồ vật này nghe nói giá trị chế tạo cực kỳ đắt đỏ, vận chuyển tới đây cũng là đặc biệt không dễ. Trong quân đoàn, khoang thuyền tinh đấu không chấp nhận hẹn trước, chỉ có thể xếp hàng sử dụng. Mỗi ngày đều là kính người hết chỗ, cho nên trước đó Long Vũ Tuyết mới không có mang đường Vũ Lân đi qua đấy. Bởi vậy, lúc đường Vũ Lân nhìn thấy trong ký túc xá chính mình có một cái khoang thuyền tinh đấu, hắn vẫn còn có chút nhỏ hưng phấn đấy. Một người độc hưởng một cái khoang thuyền tinh đấu. Mà đây là khoa học kỹ thuật mới nhất mới vừa vặn nghiên cứu chế tạo ra. Cái này cũng tuyệt đối coi là xa xỉ phẩm rồi. Trước tiên thử một chút đi Báo danh đã bắt đầu rồi, chia bảng thi đấu tại hai ngày sau cử hành. Trước khi bắt đầu chia bảng thi đấu, phải hoàn thành báo danh. Sau đó liền có thể quen thuộc ở bên trong. Đường Vũ Lân nhấn cái nút mở ra khoang thuyền tinh đấu, sau đó chui vào. Bên trong cái đồ vật này kết cấu rất phức tạp. Ít nhất so với thăng linh đài muốn phức tạp hơn nhiều. Sau khi cánh cửa khoang khép kín, cũng không cảm giác được thiếu khí. Các loại sợi dây kim loại gắn kết tiếp nối, dán tại trên thân thể. Nguyên một đám vòng kim loại cũng đem thân thể của hắn khóa lại đây là vì dự phòng tại trong lúc hắn chiến đấu tại trong tinh đấu chiến võng năng lượng sẽ bị tiết ra ngoài đại khái dùng 5 phút đồng hồ mới chính thức hoàn thành tiếp nhận đường vũ lân chỉ cảm thấy mình tựa như là một vật thí nghiệm trước mắt một mảnh đen kịt đúng lúc này âm hưởng điện tử vang lên khoang thuyền tinh đấu chuẩn bị hoàn tất có muốn kết nối tinh đấu chiến võng hay không âm hưởng điện tử mười phần cơ giới hóa nghe không quá thoải mái đường vũ lân nói kết nối chấn động toàn thân cảm giác dòng điện mãnh liệt truyền khắp toàn thân Cái loại cảm giác này giống như là toàn thân đều bị điện giật vậy. Khó trách không cho phép người thường sử dụng khoang thuyền tinh đấu. Nếu như không có đầy đủ tố chất thân thể, riêng là phần năng lượng quét hình thân thể, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành tổn thương đối với người bình thường. Trong lòng âm thầm trách mắng, sau một khắc, cảm giác mê muội tiếp theo truyền đến. Đến lúc hắn tỉnh táo lại, trước mắt đen tối đã trở nên sáng người rồi. Cũng không có cảm giác như trước vào Thăng Linh Đài. Cái loại này là trực tiếp tiến vào một cái thế giới, trước mắt xuất hiện đều là các loại số liệu quét hình thân thể hoàn tất, kết nối thành công tinh đấu chiến võng. mời ngài nói ra việc cần phải làm, chiến võng sẽ dựa vào giọng nói tiến hành xử lý. ta muốn ghi danh tham gia khiêu chiến tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. cảm giác bên trên cũng không nghĩ là công nghệ cao đến như thế. đường vũ lân trong lòng thầm suy nghĩ. được, lập tức bắt đầu báo danh. tên họ của ngài là gì? đường vũ lân do dự một chút, sau đó vẫn là báo ra tên thật của mình. đây là do huyết nhất nhắc nhở hắn đấy. huyết nhất chẳng qua là nói cho hắn biết. Sở dĩ để cho hắn đi vào huyết thần quân đoàn, chính là vì để cho hắn có thể không cần lo lắng thân phận chính mình bại lộ. Ở chỗ này, hắn tuyệt đối an toàn, sẽ không có người đến nơi đây. Bởi vì, trừ người của huyết thần quân đoàn và một ít người tuyệt đối cao tầng của liên bang ra, thì không có ai biết vị trí cụ thể của huyết thần quân đoàn. Còn có chính là tại bên trong quân bộ huyết thần quân đoàn có địa vị rất siêu nhiên. Còn có một chút chính là, điểm mạnh nhất của tính đấu chiến võng là tính bảo mật rất cao tin tức nội bộ chỉ có đầu não chiến võng ghi chép. Sau khi thông qua ghi chép, tất cả hồn sư tham dự chiến võng đều có ghi chép và thiết lập thông cá nhân. Cái này cần thông qua chiến tích để cập nhật vào đó nữa. Nhưng cho dù là liên bang hội nghị cũng không thể tùy ý điều tra tin tức nhân viên tham dự. Cần thông qua toàn bộ hội nghị phê chuẩn mới có thể được. Cái này tránh cho một ít người dụng tâm kín đáo thông qua chiến võng đi điều tra tư liệu người khác. Hệ thống đã tiến hành một loạt hỏi thăm. Đối với thân phận đường vũ lân đã tiến hành đăng ký. Ngài có thể lập cho mình một cái biệt danh. Biệt danh của ngài trong tương lai dự thi cũng sẽ cung cấp công khai ra ngoài, mà không cần công khai tên thật. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói. Kim Long Vương được không? Kim Long Vương 8,0 phải không? Mời xác nhận. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Là Kim Long Vương. Kim Long Vương sao? Mời xác nhận. Đã xác nhận. Âm thanh điện tử lần nữa vang lên. Xin lỗi, biệt danh ngài lựa chọn đã bị chiếm dụng. Lúc này đường Vũ Lân nếu như có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhất định sẽ phát hiện, mình bây giờ là một đầu hắc tuyến. Cái này là tình huống như thế nào? Mời một lần nữa quyết định biệt danh, tiểu đường. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ tùy tiện đọc ra một tên, tiểu đường phải không? Mời xác định, xác định, biệt danh được đặt thành công. Đường Vũ Lân, biệt danh tiểu đường, hồn lực 59 cấp, thể chất đặc thù, huyết mạch loài long hư hư thực thực, cường độ thân thể vượt qua lễ thường, định tính là loại hình hồn sư thiên phú dị bẩm, cho phép đăng ký hoàn tất Xin hỏi có báo danh tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang hay không? Ta tham gia. Đường Vũ Lân một bên nói qua, trong lòng là hiện lên vẻ kinh sợ. Sau khi im lặng một lúc, hắn phát hiện một ít kỳ diệu. Vô luận là hắn tại bên trong thăng linh đài truyền linh tháp. Hay là tại bên trong một ít loại mô phỏng thế giới khác, có một điểm là cùng khác với hiện tại đấy. Cái kia chính là, không cách nào trao đổi. Mà lúc này, âm thanh điện tử lại chính thức trao đổi cùng hắn. Cái y vị này là như thế nào? Đường Vũ Lân rút cuộc hiểu được chỗ nào là công nghệ cao vượt qua thời đại là rồi. Không phải hệ thống mô phỏng này, mà là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trình độ khoa học kỹ thuật của liên bang, vậy mà đã có thể đem trí tuệ nhân tạo, ứng dụng tại bên trong hệ thống mô phỏng này. Mặc dù cái này hệ thống nhìn qua còn rất thô giáp, thậm chí cảm giác so với thăng linh đài thấp hơn không ít. Thế nhưng là, sau khi tích hợp trí tuệ nhân tạo vào, tại bên trên cấp độ lại vượt xa thăng linh đài. Hệ thống nội bộ các loại bố trí thăng cấp cũng không khó. Hiếm thấy nhất là bộ trí tuệ nhân tạo này. Cái âm thanh điện tử kia nghe rất cơ giới hóa, nên là cái trí tuệ nhân tạo này cảm giác còn hơi đơn sơ. Do cũng là toàn bộ con người lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cái này ý nghĩa rất trọng đại. Lần so tài này, là để cho đám hồn sư tự nghiệm thấy khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới. Cũng để kiểm tra đo lường tác dụng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo từng bước hoàn thiện, rất có thể sẽ dẫn đầu con người lại một lần nữa bay vọt về khoa học kỹ thuật. Mặc dù đường Vũ Lân đối với Liên bang một điểm ấn tượng tốt đều không có, nhưng cũng phải thừa nhận nhà khoa học của Liên bang rất ưu tú. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hắn không hiểu nhiều, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc những thứ trí tuệ nhân tạo này được ứng dụng rộng khắp tại các lĩnh vực, sẽ mang đến cho con người biến hóa cực lớn đến cỡ nào. Quang ảnh lóe lên, cảnh vật trước mắt xuất hiện một mảnh biến hóa. Đường Vũ Lân phát hiện mình đi tới trên một con đường. Đồng thời, bên tai vang lên một âm thanh, ngài tiến vào khu thi đấu phía Tây. Mời dựa theo chỉ dẫn đi đến khu thi đấu phía tây tiến hành thể nghiệm, đồng thời mời ngài lựa chọn phương thức dự thi, hồn sư chiến hoặc là cơ giáp chiến. Một cái mũi tên lóe ra bạch quang nhàn nhạt xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Đi theo mũi tên một mực đi về phía trước, rất nhanh, hắn liền thấy được một cái kiến trúc to lớn tựa như một cái sân thể dục cực lớn. Có thể nhìn thấy, có rất nhiều người cũng một dạng với hắn, cũng đang hướng cái kiến trúc này đi đến. Từ bề ngoài nhìn lên, thật sự là còn không thật bằng so với Thăng Linh Đài. Bộ hệ thống này cần hoàn thiện tương đối không ít, nhưng chỉ cần có trí tuệ nhân tạo cân nhắc, những thứ này cũng không phải trọng yếu như vậy rồi. Đi theo dòng người tiến vào khu đấu trường Tây Bộ cực lớn, quang ảnh trước mặt đường Vũ Lân lóe lên, xuất hiện một cái màn sáng, mời lựa chọn phương thức dự thi. Đường Vũ Lân không chút do dự đem tất cả hồn sư, chiến cùng cơ giáp chiến đều lựa chọn. Sau đó, bên trên màn sáng liền hiện ra một mảng lớn. Nói rõ là đỉnh cao nhất biểu hiện chính là, báo danh đã thành công có nghĩa là hắn đã hoàn thành báo danh. Phía dưới thì là giới thiệu quy tắc cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến. Bởi vì nhân số dự thi nhất định rất đông, nên toàn bộ liên bang chia làm 8 khu thi đấu. căn cứ vào vị trí khoang thuyền tinh đấu mà tiến hành xác định khu thi đấu. Đường Vũ Lân đang ở vô tận sơn mạch, đương nhiên là thuộc về khu thi đấu tây bộ rồi. Cơ giáp chiến dự thi cơ giáp chỉ có thể lựa chọn cận chiến hoặc là tầm xa. Cơ giáp chiến xa đấu chính là thuần túy kỹ thuật khống chế cơ giáp, chỉ có thể sử dụng cơ giáp được cung cấp sẵn. Không cách nào sử dụng cơ giáp gì đặt theo yêu cầu. Đây đối với rất nhiều cơ giáp sư mà nói, không thể nghi ngờ là rất phiền toái. Mỗi người đối với cơ giáp của mình rất quen thuộc. Sử dụng một đài cơ giáp hoàn toàn chưa quen thuộc, sức chiến đấu nhất định sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Bất quá, cân nhắc đến hệ thống sơ bộ này. Đường Vũ Lân cảm thấy vẫn là có thể lý giải đấy. Dù sao, nếu như mỗi người đều đem cơ giáp chính mình dẫn vào nơi đây. Vậy cần số liệu khổng lồ đến cỡ nào để hoàn thành lưu trữ? Hơn nữa, xem ra cơ giáp sư hẳn là so đấu cơ số bản thân. Tuy rằng cơ giáp là quy định đấy, nhưng năng lực hồn sư là có thể tác dụng tại bên trên cơ giáp đấy. Tương đối mà nói, cơ giáp chiến như vậy ngược lại càng thêm công bằng. Hồn sư chiến thì càng đơn giản, chính là trực tiếp so đấu. Bên trên sân đấu, trước tiên tiến hành chia bảng thi đấu hai loại hình thức thi đấu. Chia bảng thi đấu tìm ra 32 thứ hạng đầu tên, cuối cùng tiến hành quyết chiến chung kết. Chia bảng thi đấu căn cứ vào nhân số dự thi để xác định bảng thi đấu. Chỉnh thể mà nói, vòng loại chính là thi đấu theo bốc thăm. Quy tắc rất đơn giản, bởi vì là tại bên trong tinh đấu chiến võng, không có gì ước thúc không thể tổn thương đối thủ. Thể hiện ra thực lực mạnh nhất chính mình, đánh bại đối thủ, nỗ lực tấn cấp. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, càng là thi đấu đơn giản, cạnh tranh lại càng là tàn khốc. Đấu vòng loại có nghĩa là, chỉ cần ở vòng trước vận khí không tốt. Nếu đụng phải một vị cường giả, như vậy, thi đấu lần này cũng sẽ kết thúc. Đường Vũ Lân liên tưởng đến chính mình tại Tinh La Đại Lục. Lúc đó hắn dự thi có vận khí rất nghịch thiên. Khói miệng hắn liền không khỏi co quắp thoáng một phát. Hy vọng tại đây, tại bên trong tinh đấu chiến võng, vận khí của mình có thể khá hơn một chút. Bất quá, thấy mình tự hồ muốn đi vào top 3 là quá khó khăn. Thực lực dưới phong hào đấu la, dưới tam tự đấu khải. Liệu mạng thôi. Không biết đồng bạn có tham gia thi đấu chiến võng lần này hay không? Nếu như hệ thống chí năng sẽ không tiết lộ thân phận của bọn hắn. Ngược lại là lựa chọn thật tốt. Ít nhất tại lúc đầu sẽ không quá dễ dàng bị người khác chú ý tới. Đáng tiếc, không có thi đấu hai người hoặc là thi đấu đoàn đội. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại. Hiện tại hắn cũng không có cùng các đồng bạn tụ tập ở một chỗ. Cho dù có thi đấu như vậy, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tham gia được rồi. Đọc thông tin hoàn tất. Đường Vũ lân vung tay lên, màn sáng trước mặt liền tự động đóng lại. Sau đó hắn ở bên trong sân thể dục đi một vòng. Hắn muốn xem trước một chút tình huống sân thi đấu là như thế nào. Để làm quen một chút tất cả nơi đây. Bên trong sân thể dục bố trí cũng không phức tạp, nhìn qua hay vẫn là rất đẹp. Bên trong sân thể dục chia làm khu thi đấu cơ giáp cùng khu thi đấu hồn sư. Báo danh đồng thời hai nội dung so tài, hệ thống sẽ an bài thời gian để mở ra. Hiện tại, tại trong vùng thi đấu, đều có hai sân để dùng thử trước một ít. Chỉ cần lựa chọn thoáng một phát, có thể tiến vào trong đó, tiến hành dùng thử cho quen thuộc trước. Nhưng mà, phải hao phí tiền, dùng tiền liên bang. Cái này còn phải dùng tiền sao? Với tư cách một người keo kiệt, đường Vũ Lân lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Quả là không có nhân đạo. Hơn nữa, giá cả thật đúng là không rẻ đấy. Khu vực cơ giáp một lần sử dụng phòng đối chiến, giá tiền là 2.000 tiền liên bang. Khu vực phòng đối chiến hồn sư là 1.000 tiền liên bang. Sử dụng một lần, chỉ có thể đánh một trận chiến đấu. Tại sao không đi cướp đi? Đường Vũ Lân vẻ mặt im lặng. Cướp cũng không có kiếm được tiền nhanh như vậy. Đúng lúc này, bên cạnh hắn vang lên một âm thanh. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy không biết lúc nào, bên cạnh hắn đã có nhiều người. Sau khi tiến vào nơi đây, tướng mạo mọi người đều đã tiến hành che giấu nhất định. Trên mặt có một cái mặt nạ. Mặt nạ đều là màu trắng đấy, nhìn không tới tướng mạo. Y phục thì là màu xám, cũng đều rất bình thường. Chỉ có hướng trên đỉnh đầu, có một cái biệt danh thuộc về mình. Trước mắt người này, trên đầu có biệt danh gọi là Tứ Lục Chi Gian. Một cái tên có chút cổ quái. Không biết như thế nào để nạp tiền đây. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Tứ lục chi gian lập tức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ý định thử một chút sao? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Cũng muốn thử nghiệm thoáng một phát. Chẳng qua là không biết như thế nào mới có thể đem tiền liên bang nạp vào đây. Tiếng nói hắn mới nói ra, Chí tuệ nhân tạo lập tức liền thể hiện ra năng lực cường đại rồi. Một đạo màn sáng hiện lên, âm thanh điện tử tiếp theo vang lên tại bên tai. Xin hỏi có muốn nạp tiền hay không? Đường Vũ Lân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, phương diện này liên bang ngược lại là làm rất tốt nạp trước tiên nạp một vạn tiền liên bang. Đường Vũ Lân cắn răng nhịn đau, dùng ngân phiếu tiền tiết kiệm chính mình nạp một vạn. Nạp tiền hoàn tất, sau đó hắn liền phát hiện tại góc dưới bên trái chính mình xuất hiện một hàng con số, đúng là một vạn. Chúng ta thử một chút chứ? Tứ Lục Chi Gian tự hồ cũng đã hoàn thành nạp tiền, hướng Đường Vũ Lân phát ra lời mời. Tứ Lục Chi Gian mời ngươi tiến hành đối chiến, cần thanh toán một nghìn tiền liên bang mới có thể tiến vào phòng đối chiến. Dù sao cũng là cảm thụ một chút, Đường Vũ Lân chọn tiếp nhận. Lập tức, hai đạo hào quang từ trên trời ráng xuống, đồng thời rơi tại trên hai người bọn họ, cảm thấy hoa mắt, sau một khắc bọn hắn liền đổi nơi đứng. Cảm giác vậy mà giống như đúc sân thể dục thật, hơn nữa diện tích càng lớn. Sân đấu cực lớn, đường kính vượt qua 300 mét, quả thực là khoáng đạt khí phách. Sân thể dục có đầy đủ không gian thi triển, chung quanh càng là có nhiều chỗ ngồi. Đương nhiên, không ai xem. 3, 2, 1, bắt đầu. Âm thanh điện tử là đơn giản như vậy, căn bản không có thời gian chuẩn bị. Song phương cách xa nhau 100 mét ở nơi xuất hiện. Sau đó trực tiếp đọc dây, bắt đầu. Đường Vũ Lân nhìn về phía tứ lục chi gian. Đối phương cũng đang đang nhìn hắn. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng về đối phương vọt tới. Hơn nữa trước tiên bọn hắn cũng cũng không có phóng xuất ra võ hồn. Đường Vũ Lân đi nhanh đi về phía trước, tứ lục chi gian hô hấp đều đặn. Khoảng cách 100 mét thoáng qua đã đến. Thời điểm khoảng cách ước chừng còn không đến 20 mét. Bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng đem võ hồn chính mình phóng thích. Hơn 10 đạo dây leo lam ngân thảo bỗng nhiên mà ra, đệ nhất hồn kỹ trực tiếp phóng thích quấn quanh đối diện tứ lục chi gian, thân thể thì là tại chớp mắt phóng to, sáu vòng hồn hoàn đột nhiên xuất hiện, để cho thân thể của hắn thoáng một phát liền trở nên cao lớn hơn. Cái này là nhìn qua có chút nhìn quen mắt. Từng đám cây dây leo lam ngân hoàng đã bay nhanh vọt lên, đem tứ lục chi gian quấn quanh rắn chắc, nhưng thân hình tứ lục chi gian đã phóng to cao tới 7 mét, thoáng mạnh liệt dãy ruộng đem lam ngân hoàng liên tiếp quăng lên. Sau đó hướng xuống đất hung hăng đập tới. Lực lượng thật cường đại. Chớp mắt mấy cây lam ngân hoàng ngăn ra cùng phóng thích đợt mới. Trên mặt đất một mảng lớn lam ngân đột thứ trận nở rộ, đâm về đối phương. Thân thể tứ lục chi gian có chút cứng đờ. Nhưng trên người hào quang ám kim sắc bỗng nhiên đại phóng. Chẳng qua là lam ngân đột thứ trận gây chậm chạp, hạn chế không đến một phần ba thời gian liền khôi phục lại. Mà lúc này, đường Vũ Lân vừa mới bị ngã hướng mặt đất một cái cuồn cuộn trở mình bắn lên. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng Nương theo lấy đệ tứ hồn hoàn lóe sáng. Bỗng nhiên Lam Ngân Hoàng trở nên cực lớn. Thông qua năng lực che giấu học tập ở Ma Quỷ Đảo, từ bên ngoài nhìn vào, hiện tại hắn có 5 cái hồn hoàn là 2 vàng 3 tím. Màu sắc hồn hoàn rất bình thường pha trộn cho cân đối. Lam Ngân bá vương biến. Lam Ngân đột thứ trận lần nữa phóng thích, cùng trước hoàn toàn khác nhau, từng đám cây Lam Ngân Hoàng cực lớn từ mặt đất ngang nhiên dựng lên. Trên người Tứ Lục Chi Gian hiện ra lân phiến ám kim sắc cũng nhận được trùng kích cực lớn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Thân thể cao lớn bị đánh bay hướng lên trên. Lúc rơi xuống đã ngập vào đất choáng váng ngắn ngủi. Chân trái đường vũ lân đập đất, thân thể tựa như đạn pháo bình thường ngang nhiên mà lên. Một quyền liền oanh tại trên ngực đối phương. Thời điểm một quyền oanh chúng, hắn cảm giác được chính mình đánh chúng không phải một người. Đơn giản chính là như một cái tường thành. Nhưng lực lượng cường đại hay vẫn là đem tứ lục chi gian cho đập bay đi ra ngoài. Không có thừa thắng sông lên, khoái miệng đường Vũ Lân hiện ra một cái mỉm cười. Chào trưởng quan, tứ lục chi gian rơi xuống đất, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã từ trong tê liệt của Lam Ngân đột thứ trận khôi phục lại rồi. Cảm thụ được chỗ ngực đau nhức kịch liệt. Nhìn lại thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, không khỏi một hồi im lặng. Đường Vũ Lân sao? Là ta, chào trưởng quan. Đường Vũ Lân một bên nói qua, một bên cười tủng tìm phóng xuất ra khí tức kim long vương huyết mạch chính mình. Làm huyết mạch tứ lục chi gian bị áp chế toàn bộ phương vị. Tại sao lại là ngươi cái tên tiểu tử thúi này? Chở mình đứng lên, vị này không phải chính là Giang Ngũ Nguyệt sao? Tại lúc hắn phóng xuất ra võ hồn, Đường Vũ Lân cũng đã nhận ra. Là ta mà trưởng quan. Đường Vũ Lân cười nói. Từ khi ngày đó sau khi kề vai chiến đấu, hắn không có gặp lại Giang Ngũ Nguyệt. Nghe nói ngươi bị huyết thần doanh thu làm nhân viên ngoài biên chế rồi hả? Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu hâm mộ của chính mình. đúng vậy. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Giang Ngũ Nguyệt nói. Vậy đừng gọi ta là trưởng quan nữa, sau này chúng ta là huynh đệ. Nơi này ta cũng cũng là lần đầu tiên tới, có chút ý tứ rồi. Cùng không giống với hệ thống mô phỏng của quân đoàn chúng ta, mà có thêm chỉ dẫn, cảm giác rất thuận tiện. Đúng vậy là trí tuệ nhân tạo. Khoa học kỹ thuật của liên bang phát triển thật sự là không tệ. Tối thiểu là một cái bắt đầu tốt. Trưởng quan, còn đánh nữa không? Đường Vũ Lân hỏi. Giang Ngũ Nguyệt vỗ vỗ trên người. Đánh, đương nhiên đánh. Lần trước không có tận hứng. Đây cũng sẽ không bị thương thật sự, tới đi. Toàn lực ứng phó liều một trận. Cho ta xem, ngươi có thể thật một mực ngăn chặn ta hay không? Hôm nay ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn có, đã nói rồi, đừng gọi ta trưởng quan, gọi ta là ngũ nguyệt là được rồi. Được. Đường Vũ Lân thống khoái đáp ứng một tiếng. Cùng giang ngũ nguyệt đối chiến, loại đối thủ có chiến ý cực kỳ cường thịnh. Đối với đường Vũ Lân mà nói, cũng là cơ hội tốt hiếm có sau đó hắn liền nhìn thấy Giang Ngũ Nguyệt không chút do dự trực tiếp đem nhị tự đấu khải mình phóng thích ra ngoài. Đấu khải đen xì như mực lóe ra kim loại sáng bóng nhàn nhạt, nhạt. Sau khi bao trùm toàn thân, làm hắn nhìn qua đơn giản liền cảm giác thật như là Đường Vũ Lân lần đầu tiên gặp gỡ Phách Vương Long. Khí tức huyết mạch cường thịnh của Giang Ngũ Nguyệt nương theo lấy từng tiếng thét dài điên cuồng tăng lên. vậy mà cưỡng ép chống lại huyết mạch kim long vương của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đối mặt Giang Ngũ Nguyệt tuyệt không có nửa phân xem thường cũng phóng xuất ra đấu khải chính mình, đấu khải bổ sung hạch tâm pháp trận điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể, hồn lực, khí huyết chi lực tăng lên trên phạm vi lớn, sau lưng một đôi long rực mở ra, trung quanh thân thể đường vũ lân phóng thích ra vầng sáng vàng mịt mờ, tới đây, ra ngũ nguyệt chợt quát một tiếng, sau lưng hai cánh cực lớn dùng sức vỗ, giống như là một viên thiên thạch ngang nhiên vọt tới đường vũ lân, một đôi cự trùy cũng đồng thời xuất hiện trong tay hắn, ngang nhiên đập xuống. Lần trước lúc hai người tỷ thí, hắn thế nhưng là không có sử dụng vũ khí đấy. Kim quang lập lòe, hoàng kim long thương vào tay. Long hạch chỗ ngực của đường vũ lân hào quang tỏa sáng, hào quang nở rộ đồng thời khí huyết chi lực cũng đã chảy rộng toàn thân. Nếu như nói lúc đầu huyết mạch chi lực chảy xuôi theo cơ thể hắn tựa như Trường Giang Đại Hà. Như vậy, sau khi đã có long hạch, huyết mạch chi lực tựa như Ngân Hà Chi Quang. Nước chảy làm sao có thể cùng so với tốc độ ánh sáng. Bởi vậy, chẳng qua là trong nháy mắt, khí huyết chi lực của đường Vũ Lân liền tăng lên tới cực hạn. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng, oanh lên một tiếng nổ vang. Toàn bộ phòng đối chiến đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Thân cao 7 mét, một đôi cự trùy, tăng thêm toàn thân lân phiến dày đặc. Khi thế giang ngũ nguyệt là kinh người đến hạng gì, lại bị Hoàng Kim Long Thương trong tay đường Vũ Lân làm bắn lên. Bởi vì đã có đấu khải gia nhập, Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân cũng đã phát sinh biến hóa. Được đầy đủ khí huyết chi lực khổng lồ rót vào, nó cũng sinh ra được tiến hóa nhất định. Thân của trường thương càng thêm thon dài hơn vài phần. Đã đạt đến tiếp dài gần 5 mét. Ở giữa to như trứng vịt, hai đầu mũi thương tất cả đều dài vượt qua một thước năm. Bên trên mũi thương lóe ra vầng sáng màu vàng sắc bén vô cùng, thương mang phun ra nuốt vào. Một đôi cự trùy của giang ngũ nguyệt đập tại bên trên hoàng kim long thương. Thắn chỉ cảm thấy lực phản chấn kinh khủng chớp mắt bộc phát, hơn nữa huyết mạch chi lực bị áp bách. Người hắn đều bị bắn ngược thoát ly mấy mét so với mặt đất. Đường Vũ Lân dùng hoàng kim long thương thuận thế bổ xuống. Một đạo thương mang sáng lạn màu vàng hóa thành hình bán nguyệt. Chớp mắt liền bổ tới rồi trước mặt Giang Ngũ Nguyệt. Song chùy ngăn cản. Trong tiếng nổ vang ẩm ẩm, thân thể Giang Ngũ Nguyệt bị tạc bay ngược ra mấy chục thước. Sau khi rơi xuống đất liên tiếp lào đảo vài bước mới đứng vững. Nực lượng ngươi, Giang Ngũ Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía đường Vũ Lân. Đừng nói là đồng cấp bậc, coi như có đối thủ tu vi so với hắn cao hơn một hai hoàn. Cũng hầu như không có người sẽ dám chính diện cứng trọi cứng đồi búa lớn này của hắn. Hắn là hồn sư thuần túy hệ sức mạnh, phương diện lực lượng, phòng ngự là hắn cường đại nhất. Thế nhưng là, tại trước mặt đường Vũ Lân, hắn dựa vào lực lượng mà thành danh đã hoàn toàn vô dụng. Căn bản là không thể làm dung chuyển nửa phân đường Vũ Lân, chính mình còn ăn thiệt thòi không nhỏ. Bên trên đấu Khải rõ ràng bị kéo lê rồi một đạo dấu vết tổn hại. Vòng phòng hộ nhị tự đấu khải, càng la tại vừa bị trực tiếp bị chém ra một lỗ hồng. Đây là sắc bén hạng gì? Đường Vũ Lân nói. Thời điểm chiến dịch lần trước, ta đã có một chút tiến bộ. Đúng vậy. Đã có được Long Hạch, lực lượng cũng không chỉ là tiến bộ, hẳn là Thăng Hoa mới đúng. Đã lại đánh tới một cái cảnh giới mới. Nếu như nói, nguyên bản gia ngũ nguyệt tại phương diện lực lượng còn có thể cùng hắn sau một lần. Như vậy, hiện tại cũng đã là hai cái giai tầng rồi. Ta cũng không tin. Lòng háo thắng Giang Ngũ Nguyệt đã hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hồn hoàn thứ sáu liền phát sáng lên. Toàn thân đấu khải hắn, tất cả lân phiến đều biến ám kim sắc. Một tầng vầng sáng ám kim sắc rót xuống, thân thể của Giang Ngũ Nguyệt lần nữa phóng to. Vậy mà trực tiếp tới trình độ trên dưới 10 mét. Sau lưng, mơ hồ xuất hiện một cái hư ảnh cực lớn cao tới 50 mét. Thình linh chính là Phách Vương Long. Hư ảnh Phách Vương Long hướng về Đường Vũ Lân mở ra miệng rộng, làm ra bộ dáng gào thét. Một cụ áp bách vô hình chấn động cường đại lập tức mà đến. Trong chốc lát, thậm chí ngay cả áp chế huyết mạch của Đường Vũ Lân, đối với hắn tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả. Diệt Thế Phách Vương trùng, tiếng giống giận dữ ở bên trong, ám kim sắc kinh khủng, dường như hóa thành một đầu cự long thật sự. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt, đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Khí thế khoáng đạt chưa từng có từ trước đến nay, lực lượng vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, Giang Ngũ Nguyệt đã đem toàn bộ năng lực chính mình đều bạo phát ra. Đường Vũ Lân phản ứng thật nhanh, chân trái đập đất, há miệng giống to, đầu kim long ngang nhiên xuất hiện, bọc lại tất cả bộ phận thân thể của hắn, hoàng kim long hống. Áp lực kinh khủng bị sóng hoàng kim long hống trùng kích trực tiếp phá toái. Cái đầu rồng màu vàng cực lớn đang gào thét, trực tiếp đem quang ảnh Phách Vương Long sau lưng Giang Ngũ Nguyệt làm vỡ nát. Diệt thế Phách Vương trùng của Giang Ngũ Nguyệt uy lực rất mạnh mẽ. Hư ảnh xuất ra sóng Phách Vương Long diệt thế tăng thêm bản thân hắn mượn sóng diệt thế khởi sướng trùng kích khủng bố. giờ khắc này trên người giang ngũ nguyệt thậm chí còn mang theo năng lực cùng loại với kim long bá thể, lực phòng ngự cũng tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. chính là đường vũ Lân hiện nay đang gặp phải công kích đồng cấp bậc trong trong những người cường hãn nhất, thậm chí còn vượt qua long dược lúc trước. hoàng kim long hống đánh tan sóng diệt thế, nhưng lại không thể ngăn cản giang ngũ nguyệt ở dưới trạng thái bá thể đang tiếp tục vọt tới trước, mà đúng lúc này kim long hám địa xuất hiện. Đường Vũ Lân khống chế tinh chuẩn xuống, tám đầu kim long hầu như đồng thời từ dưới thân giang ngũ nguyệt chui ra. Đơn giản là đem thân thể vô cùng to lớn của hắn đánh bay lên 7, 8 mét. Nhưng diệt thế phách vương trùng này không hổ là lục hoàn hồn kỹ. Mặc dù bị thay đổi phương hướng nhưng là chẳng qua là chỉ hoãn thoáng một phát. Hắn mở ra hai cánh liền khống chế được thân thể chính mình tiếp tục lao đến hướng về đường Vũ Lân. Bất quá, đã có hai lần hòa hoãn, đường Vũ Lân cũng đầy đủ thời gian rồi giao rồi. Chân trái bước ra phía trước, đùi phải ở phía sau, khom bước hoành thương. Cùng lúc đó, áo giáp trên người bỗng nhiên biến thành hình dáng mặt kính, long hạch bên trong ngực hào quang tỏa sáng, nương theo lấy âm thanh long ngâm, năng lượng chung quanh thân thể hắn chấn động vang lên, oành lên một tiếng nổ lớn. Diệt thế phách vương trùng oanh tại phía trên hoành thương kim long bá thể của Đường Vũ Lân. Thân thể hắn khổng lồ như vậy, vậy mà trên không trung dừng lại, liền quỷ dị lơ lửng tại không trung. Mà Đường Vũ Lân bị trùng kích cường hãn vô cùng đánh vào. Toàn thân trực tiếp trượt về phía sau, trên mặt đất cày ra hai khe rãnh. Có thể coi là như thế, tại trong quá trình thân thể trượt hướng về phía sau. Trên thân đường Vũ Lân vẫn là ổn định dị thường. Toàn thân Long Nguyệt đấu Khải Hào quang cấp tốc lập lòe. Kim Long bá thể hấp thu năng lượng bị kích phát. Hoàng Kim Long thương trong tay chỉ ra đằng trước, chỉ hướng về Giang Ngũ Nguyệt bị va chạm lơ lửng trên không trung. Trong tiếng sụp sôi long ngâm, một con cự long kim sắc từ bên trên Hoàng Kim Long thương nhảy ra. Thình Linh chính là Kim Long Thăng Thiên. Lực phản chấn cực lớn, để cho toàn thân giang ngũ nguyệt lúc này đều ngập vào một mảnh chấn động kịch liệt. Trước mắt liền biến thành trạng thái màu đen. Sau một khắc, hắc ám biến thành quang minh. Nhưng thân thể của hắn, cũng bị một mảnh quang minh màu vàng thôn phệ. Quang ảnh lóe lên, bên tai truyền đến âm thanh điện tử. Thân thể tổn hại vượt qua 70%, bị hủy diệt. Thua. Tỷ số không thắng một thua. Thảo quang thời gian lập lòe, tất cả thống khổ đều biến mất. Giang Ngũ Nguyệt tình linh phát hiện, mình đã về tới nơi trước khi tiến vào sân thể dục trước đó. Hào quang lại lóe lên, đường Vũ Lân cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá, tại đằng sau trên chữ tiểu đường màu trắng, có thêm một cái tỷ số, thắng một, thua không? Nếu như nói, lần trước Giang Ngũ Nguyệt tìm đường Vũ Lân đấu một mình, hắn còn không có đem hết toàn lực, sợ sẽ đả thương người. Như vậy, lần này liền hoàn toàn khác. Hắn thua, thua triệt để, ngay cả năng lực ẩn giấu đều dùng ra rồi. Nhưng vẫn là bị đường Vũ Lân một thương giải quyết. Giang Ngũ Nguyệt đứng ở nơi đó có chút ngẩn người. Sau đó hắn chợt nghe đến trong miệng đường Vũ Lân đang lầm bẩm. Cái này một nghìn tiền thật là không đáng. Quá là nhanh. Quá là nhanh sao? Cái gì gọi là quá là nhanh? Giang Ngũ Nguyệt thật muốn hướng hắn gào thét hai câu. Thế nhưng, với tư cách một gã thất bại, hắn lại cảm thấy chính mình căn bản cũng không có tư cách gào thét. Ngũ Hoàn Hồn Vương đánh bại chính mình là lục Hoàn Hồn Đế. Chính Giang Ngũ Nguyệt vẫn cho rằng, tại đồng cấp bậc không có ai là đối thủ mình. Đây là vượt cấp đó. Không cam lòng, chiến ý như trước cường thịnh. Có thể hắn không thừa nhận cũng không được. Chính mình thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Đây là thuần túy trinh lệch trên lực lượng. Thua ở bên trên thực lực tuyệt đối. Người này, cuối cùng cường đại đến trình độ nào? Ta đi đây. Giang Ngũ Nguyệt dầu dĩ nói. Đường Vũ Lân vội vàng theo sau, Buồn bực sao? Đúng vậy. Giang ngũ nguyệt không chút nào che giấu tâm tình của mình lúc này, đường Vũ Lân nói, là vấn đề huyết mạch, huyết mạch của ngươi bị ta ảnh hưởng quá lớn. Căn bản không có cách nào khác phát huy ra lực chiến đấu chân chính. Chúng ta vốn là không phải là đối thủ đấy. Nếu như chúng ta là đồng bạn, ngươi sẽ trở nên cường đại trước đó chưa từng có. Luận thực lực nội tại chính thức ta chưa chắc mạnh hơn so với ngươi. Giang ngũ nguyệt gãi gãi đầu, ngẫm lại lĩnh vực kim long cuồng bạo của đường Vũ Lân, tăng phúc khủng bố đối với chính mình. Giống như cũng đúng. Đáng tiếc, lần này không có chiến đoàn đội. Nói cách khác, chúng ta tổ đội hai người, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Đường Vũ Lân trong lòng cười thầm. Gia hỏa này thật đúng là thần kinh không ổn định, khôi phục cũng rất nhanh đấy. Đúng vậy, nếu là có hai đối hai, chúng ta liền có thể tổ đội rồi. Nói đến hai đối hai, trong lòng của hắn không khỏi lại một lần dâng lên nỗi nhớ đối với cổ Nguyệt Nà. Hai đối hai, còn có ai có thể so sánh với nàng khi phối hợp cùng mình. Thế nhưng, hắn thật hy vọng nàng phối hợp cùng mình sao? Hay vẫn là hy vọng nàng một mực mất đi trí nhớ? Một mực giống như bây giờ ỉ lại đối với chính mình. Đối với cổ Nguyệt Na, tâm tình của hắn vẫn luôn phức tạp. Nhất là nàng bây giờ, vô luận như thế nào đều cảm giác như là cổ Nguyệt cùng Na Nhi dung hợp. Kỳ thật bây giờ cổ Nguyệt Na càng giống Na Nhi. Na Nhi trước kia cũng là như thế không muốn xa rời hắn đấy. Có thể đường Vũ Lân lại cảm giác được, nàng căn bản như cũ là cổ Nguyệt. Giữa các nàng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái bí ẩn này một mực canh cánh trong lòng hắn. Nhưng vô luận như thế nào, lúc nàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại lúc hắn tuyệt vọng nhất, nàng dùng thân thể chính mình bảo hộ hắn. Một khắc này, đường Vũ Lân liền hiểu được. Nàng như cũ vẫn là nàng, vô luận nàng là cổ nguyệt hay vẫn là na nhi. Nàng đối với mình rất tốt, đều là chưa từng có thay đổi. Nhất định phải mau chóng trở thành thiếu tá. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần trở thành thiếu tá, là có thể trở về gặp nàng. Không có rời khỏi chiến võng. Nếu như tiến vào, cũng muốn đi sân bãi cơ giáp bên kia thử một chút. Đi vào sân cơ giáp bên này, tình huống giống với phòng đối chiến hồn sư bên kia. Giao tiền, tiến vào. Chẳng qua là có thêm một cái lựa chọn cơ giáp, cận chiến hoặc là công kích từ xa mà thôi. Đường Vũ Lân không chút do dự lựa chọn viễn trình. Thời điểm hắn xuất hiện ở bên trên sân đấu, phát hiện mình đã đang ở trong cơ giáp rồi. Khống chế bên trong cơ giáp chính là chế thức bình thường nhất của cơ giáp, từ trình độ khống chế phức tạp đến xem, hẳn là hoàng cấp cơ giáp. Thông qua màn hình nội bộ có thể nhìn thấy, toàn thân cơ giáp trắng noãn, cầm trong tay một hồn đạo pháo, kèm theo vòng phòng hộ. Sau đó, cái này là toàn bộ trang bị. Đúng lúc này, đối diện có quang ảnh lóe lên, một đài cơ giáp xuất hiện ở đối diện. Vẻ ngoài xem ra, so với cơ giáp hắn muốn lớn hơn một ít, nhìn qua trầm trọng vài phần. Trong tay cầm một thanh trọng kiếm. Cơ giáp cận chiến sao? Trang bị giống như cũng không có mạnh hơn so với chính mình bao nhiêu. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười. Như vậy cơ giáp chiến cảm giác bên trên, thật là có chút ý tứ đây. Điều chỉnh thoáng một phát hồn đạo pháo trong tay. Đại khái quen thuộc thoáng một phát các loại khống chế bên trong cơ giáp. Lúc này âm thanh đếm ngược đã vang lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhưng theo lấy một tiếng bắt đầu. Cơ giáp đối diện đã như là một cái xe lưu, lao đến hướng về đường Vũ Lân bên này. Chế thức cơ giáp cận chiến, cao 12 mét, nặng 8 tấn. Chế thức cơ giáp viễn trình hình, cao 10 mét, nặng 6 tấn rưỡi. Mắt nhìn đối phương nhanh chóng hướng về chính mình vọt tới. Đường Vũ Lân lập tức khống chế được cơ giáp, đưa tay hướng về đối phương oanh ra một pháo. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Viễn trình đối với cận chiến, kéo dài ra khoảng cách không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hồn đạo pháo đạn pháo hiện lên màu da cam. Sau khi bay ra trên không chung, chớp mắt tăng tốc, thẳng oanh đến đài cơ giáp cận chiến kia. Cơ giáp cận chiến phản ứng rất nhanh nhẹ. Thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, dưới chân thật giống như là muốn trượt đến. Nhưng chỉ là thân thể nghiêng một cái, tay trái khẽ chống trên mặt đất, liền tránh được đạn pháo, hơn nữa tốc độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu, vọt tới thẳng đến phương hướng đường Vũ Lân. Máy tăng tốc sau lưng cũng còn không có sử dụng. Khống chế không tệ đấy. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hồn đạo pháo trong tay quay người lại. Oanh, oanh, oanh. Liên tục phát khởi công kích. Cái đài có giáp cận chiến khi lộ ra rất tỉnh táo. Thân thể không ngừng tránh trái tránh phải, động tác linh hoạt, ổn định. Thừa dịp đường Vũ Lân trở lại phát động công kích không dứt tiếp cận, khoảng cách đường Vũ Lân đã không đến 50m rồi. Nếu như hiện tại đối thủ phát động máy gia tốc mà nói, chỉ cần nửa giây là có thể đến trước mặt đường Vũ Lân, mà bị cận chiến tiếp cận viễn trình, tất nhiên là bi kịch đấy. Hồn đạo pháo liên tục phóng ra 10 lần, sau đó, cần 3 giây làm lạnh, cũng tạm được, tối thiểu không tính là quá yếu. Tại trong lòng làm ra phán đoán, đồng thời hắn mở ra tên lửa đẩy. Tên lửa đẩy là tại sau lưng cơ giáp có thể phụ trợ cơ giáp bay và tăng tốc. Mà nói như vậy, tốc độ cơ giáp cận chiến đều phải nhanh một ít so với cơ giáp viễn trình. Chớ nhìn hắn thể tích lớn, nhưng thực tế sức nặng cơ giáp cận chiến ngược lại nhẹ hơn một chút. Bởi vì không giống cơ giáp viễn trình, cần phải mang theo hồn đạo ác quy khổng lồ để bảo trì công kích từ xa. Đường Vũ Lân bên này tên lửa vừa mới mở ra. Tên lửa đối thủ bên kia cũng đã phát động ra. Nếu như đường Vũ Lân chậm một bước, hắn cũng sẽ trực tiếp bị đụng trúng. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là giao thoa mà qua, lại một lần kéo dài ra khoảng cách. Mà lần này, song phương đều đã bay đến không chung. Cơ giáp cận chiến phản ứng cực nhanh, không có đánh lên đường Vũ Lân. Chớp mắt, trọng kiếm trong tay hắn liền vung ra, hơn nữa là ném ra khỏi tay. Trọng kiếm trên không chung kéo lề một đạo ô quang, chớp mắt liền đuổi theo tên lửa đẩy vừa mới chấm dứt lực đẩy. Tốc độ hạ thấp đến gần đường Vũ Lân. Vô luận là khống chế thời cơ, hay vẫn là độ chính xác. Cơ giáp tận chiến công kích cũng có thể dùng ra rất tốt, thật mạnh, đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn nhưng là một chút cũng không chậm, dựa theo quy tắc cơ giáp chiến. Nếu như cơ giáp bị phá hủy, dù là hồn sư bên trong còn có sức chiến đấu, cũng phải bị phán thua đấy. Khẽ không eo, cơ giáp viễn trình của đường Vũ Lân làm ra một động tác rất quỷ dị. Cả người, trên không trung hoàn thành một cái lật nghiêng, đồng thời dùng bắn súng hồn đạo pháo trong tay hướng lên nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Đem chuôi kia trọng kiếm kia đẩy ra. Mà đúng lúc này, cái kia đài có giáp cận chiến đã phát động ra tăng tốc lần thứ hai. Thẳng đến đường Vũ Lân bay vụt mà đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sáu đoàn hào quang, cơ hồ là trong cùng một lúc bắn ra. Đường Vũ Lân là tại lúc thân thể mất đi cân bằng. Trong quá trình trên không trung lật nghiêng, đã phát động ra hồn đạo pháo trong tay. Sáu khối đạn pháo, nhìn qua tựa như cánh hoa mai, trông rất đẹp mắt. Trực tiếp liền phủ kín ở đường đi qua của đài có giáp cận chiến kia hắn không phải tại lúc chính mình lật nghiêng tránh đi trọng kiếm mà nã pháo trước, mà là lúc đối phương lần thứ hai mở ra tên lửa đẩy. tại trong quá trình đẩy mạnh mới cấp tốc phóng ra đấy. bởi vì lúc quá trình trùng kích ở tốc độ cao, cơ giáp cận chiến rất khó sửa đổi phương hướng. nếu cưỡng ép thay đổi, chẳng những bản thân cơ giáp phải thừa nhận lực trùng kích cực lớn, hồn sư bên trong cũng là phải thừa nhận trùng kích thật lớn đấy. dưới tình huống chỉ có thao tác ở trình độ cực cao, hơn nữa cường độ cơ giáp đủ mạnh mới sẽ sử dụng thay đổi phương hướng công kích. Cơ giáp cận chiến không có thay đổi phương hướng mà là lựa chọn cứng chọi cứng. Quy lực hồn đạo pháo của Viễn Trình là không thể nào mấy quả pháo liền có thể oanh phá vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến đấy. Mà khi cứng trọi cứng, đồng thời thân thể của hắn thoáng lệch tránh được 4 khối trong 6 khối đạn. Chỉ làm cho 2 khối oanh kích tại bên trên vòng phòng hộ chính mình. hai tiếng nổ vang, cơ giáp trên không trung dừng lại một chút dù sao lực trùng kích vẫn còn. Mà cơ giáp của đường Vũ Lân cũng thừa cơ hội này, một lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Cơ giáp cận chiến sau khi dừng lại, không có lại nóng lòng sông lên, mà là lao xuống, phóng tới mặt đất, đi nhạt kiếm trên mặt đất. Cơ giáp cận chiến không có vũ khí, đối mặt cơ giáp viễn trình ngang cấp vẫn là thua thiệt. Đường Vũ Lân vừa mới một tay phát ra sáu quả pháo công kích bao trùm, cùng lựa chọn thời cơ để sử dụng, đã để cho vị cơ giáp cận chiến này hiểu được. Trước mặt mình cũng không phải một gã gà mờ, không nghĩ tới lại khó đối phó như vậy. Oanh! Một viên đạn pháo vô cùng tinh chuẩn bắn ra. Mục tiêu không phải là cơ giáp, mà là kiếm trên mặt đất. Đạn pháo nổ tại vị trí chui kiếm, trọng kiếm kia trực tiếp bị tạc nổ bắn ngược dựng lên, xuất hiện ở không trung. Sau đó lại là ba phát đạn pháo hiện lên xếp theo hình tam giác, xuất hiện ở trước mặt cơ giáp cận chiến, ngăn hắn lại truy đuổi trọng kiếm. Cơ giáp cận chiến hừ lạnh một tiếng. Thân hình xê dịch, mãnh liệt hướng phía dưới trầm xuống, tránh ba khối đạn pháo công kích. Thế nhưng trọng kiếm lại đã bay đến mấy chục thước trên không trung cơ giáp đường vũ lân trên không trung tăng tốc một cái đã đến trước mặt trọng kiếm kia tay trái đem trọng kiếm chụp vào bàn tay không thể không nói kinh nghiệm cơ giáp cận chiến rất phong phú thời điểm mắt thấy đường vũ lân đi bắt trọng kiếm hắn đã là phóng người lên không chút do dự đã phát động tên lửa đẩy sau lưng hơn nữa lần này là toàn lực ứng phó mục tiêu chính là trọng kiếm coi như là liều mạng chịu chúng mấy pháo hắn cũng phải đem kiếm của mình cầm về mà đường vũ lân hiện tại đang hướng về hướng kia phóng đi khoảng cách tới gần đối với cơ giáp cận chiến hiển nhiên là càng có lợi. Song phương đều là đã phát động ra tên lửa đẩy. Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ là vượt lên trước một bước, đã đến trước mặt trọng kiếm kia. đúng lúc này bên trên cơ giáp cận chiến đột nhiên hào quang tỏa sáng, vô số băng thủy tại chung quanh nó hình thành hướng về Đường Vũ Lân un un mà ra. rút cuộc nhịn không được nữa sao? khói miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. một gã đỉnh cấp cơ giáp sư tuyệt đại đa số cũng đều là hồn sư, hồn sư liền có hồn kỹ. Hồn sư lựa chọn cơ giáp cận chiến, tự nhiên là năng lực bản thân cùng phù hợp với cơ giáp đấy. Vị này cơ giáp cận chiến này rút cuộc nhịn không được phóng thích hồn kỹ rồi. Mà ở trong chiến đấu giữa cơ giáp sư, dưới tình huống bình thường, ai phóng thích hồn kỹ trước liền rơi xuống hạ phong, bởi vì sẽ bị đối phương sớm hơn một chút biết rõ võ hồn hắn là cái gì. Băng thủy ngưng tụ, công kích bao trùm. Đường Vũ Lân trùng kích không thay đổi, cũng không có phóng thích võ hồn chính mình, mà chính là tay trái tìm tòi, bắt được chuôi trọng kiếm kia. Sau đó, trọng kiếm trên không trung vung vẩy ra một tầng kiếm ảnh, ba thước kiếm quang, không tính cường hãn, nhưng chuẩn xác điểm vào phía trên mỗi một cái băng chùy Không trung bộc phát ra một mảng lớn băng vụ. Đồng thời, nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang. Mười khối đạn pháo bỗng nhiên chui ra khỏi băng vụ, chớp mắt đem cơ giáp cận chiến sông lên hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Có băng vụ che giấu, cơ giáp cận chiến căn bản cũng không có nhìn thấy đường vũ lân, là như thế nào xuất thủ mà mục đích hắn phát ra băng chùy chính là muốn trì hoãn Đường Vũ Lân để cho mình có thể tiếp cận được. Có thể hắn không nghĩ tới, cho dù là sau khi bắt lấy trọng kiếm, ý tứ Đường Vũ Lân cũng không có muốn giãn ra khoảng cách, mà lấy kiếm phá băng chùy, tay phải cầm hồn đạo pháo tại khoảng cách rất gần, dùng tốc độ nhanh nhất phát ra 10 phát đạn pháo, cơ giáp cận chiến hầu như hoàn toàn đụng vào đấy. Ở đằng kia trong tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, 10 phát pháo đạn trước sau nổ bung, uy lực cứng rắn đem hắn từ không trung đập xuống. Năng lượng vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến trực tiếp giảm mất 80%. Đường Vũ Lân lúc này mới quay lại thân hình, hướng về xa xa chạy tới, lại một lần kéo dài ra khoảng cách, đồng thời cũng cho hồn đạo pháo của mình có thời gian làm lạnh. Cơ giáp cận chiến đã rơi xuống đất. Lúc này cảm giác duy nhất của hắn chính là không phục. Đây cũng là cảm giác lúc cơ giáp cận chiến không cách nào tới gần cơ giáp viễn trình. Hơn nữa đường Vũ Lân vừa rồi sử dụng kiếm. Thủ pháp là hắn có thể nhìn ra được vị đối diện này tuyệt không chỉ là am hiểu cơ giáp viễn trình mà trọng kiếm rơi vào trong tay của hắn cũng tuyệt đối cũng coi là nửa cái cơ giáp cận chiến rồi mà năng lượng vòng bảo hộ chính mình giảm xuống trên phạm vi lớn đã toàn diện rơi vào hạ phong cơ hội không nhiều lắm tay không thì rất khó thắng trong lòng đường vũ lân vui dạo dực đấy hắn là tại đường môn học tập khống chế cơ giáp chính là chủ công công kích từ xa bởi vì hắn am hiểu cận chiến như vậy nếu có cơ giáp mà nói viễn trình tự nhiên là lựa chọn duy nhất của hắn. Chính vì hắn chưa bao giờ dùng qua cơ giáp cao cấp, cái chế thức cơ giáp này sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Cảm giác trình thể cũng không tệ lắm. Khoảng cách song phương lại kéo ra trăm mét. Đường Vũ Lân dựng lên hồn đạo pháo. Ba giây thời gian đã qua rồi, lại có thể liên tục phóng ra mười lần. Dạy học cơ giáp viễn trình ở đường Môn, tuyệt đối là cao cấp nhất đương thời đấy. Hai vạn năm trước, đường Tam Tổ tiên đường Môn, chính là bằng vào một tay thủ pháp ám khí cực hạn. Sau khi phát minh đủ loại ám khí làm đường môn đặt chân đến tận hậu thế bây giờ. Bởi vậy, nếu bàn về tinh thông công kích từ xa, đường môn tuyệt đối cũng coi là hạn nhất. Đường vũ lân tại phương diện cơ giáp luyện tập không coi là nhiều. Nhưng hắn vẫn có được thiên phú trời ưu ái. Đầu tiên, với tư cách một gã cơ giáp sư, tố chức thân thể của hắn tuyệt đối là trình độ siêu cấp. Hồn sư bình thường chịu không nổi trùng kích, chính hắn là có thể chịu đựng được. Thứ hai, hắn còn có tinh thần lực linh uyên cảnh. Tinh thần lực cường đại đối với khống chế cơ giáp cũng rất quan trọng. Sau khi đi qua một trận chiến này, hắn đã càng ngày càng có cảm giác quen thuộc rồi. Ta nhận thua. Cơ giáp đối diện hóa thành một đạo hào quang biến mất không thấy gì nữa. Chữ trên đầu đường Vũ Lân biến thành thắng 2, thua không? Cơ giáp chiến cùng hồn xứ chiến dĩ nhiên là cộng dồn đấy. Cái gì cơ? Nhận thua sao? Còn chưa có đánh xong mà. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng. Sao có thể nhận thua như vậy được? Hai nghìn khối đâu rồi, có thể chịu trách nhiệm một chút hay không? Hắn lúc này mới vừa mới có chút cảm giác quen thuộc, điều này thật sự là quá hụt hẫng rồi. Có thể vô luận hắn nghĩ như thế nào, quang mang lóe ra, hắn cũng bị truyền tống đi ra. Một lần nữa về tới trên quảng trường, đúng là thiệt thòi. Hai nghìn khối đấy. Trở về phải hỏi huyết nhất một chút, tiền này có thanh toán lại cho hắn hay không? Sau khi đã có hai lần thể nghiệm, Đường Vũ Lân lựa chọn rời khỏi chiến võng. Chính hắn có sẵn khoang thuyền tinh đấu, muốn đi ra đi vào tùy thời có thể. Nhưng vừa rồi cùng Giang Ngũ Nguyệt đánh xong một trận, hắn đã nghĩ tới cổ Nguyệt Na rồi. Quyết định phải trước tiên gọi điện cho nàng. Ra khỏi khoang thuyền tinh đấu, hoạt động thoáng một phát thân thể chính mình. Thứ này tuy rằng đơn sơ chút, nhưng cũng rất dễ chịu. Cầm lấy hồn đạo máy chuyển tin chính mình, đường Vũ Lân nhịn đau đem công huân mua tín hiệu. Lúc này mới bấm số gọi cổ Nguyệt Na. Không có dùng quân công mua tín hiệu, là không có biện pháp thông tin đi ra bên ngoài đấy. Nhưng mỗi một lần sử dụng, đều phải trả tiền. Còn có thể bị quân đoàn nghe lén, để tránh cho xuất hiện vấn đề quân sự cơ mật tiết lộ ra ngoài. May mắn, phần công huân này là trước đó dùng rèn đổi đấy. Đã thông. Tút tút, tút tút, tút tút. Không trả lời sao? Nàng đi đâu? Đường Vũ Lân liên tiếp gọi hai lần, cũng không có người nối. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Tuy nói của Nguyệt Na có một thân thực lực cường hãn. Có thể sau khi nàng mất trí nhớ, căn bản cũng không làm sao. Vậy phải làm sao bây giờ mới được? Đường Vũ Lân hiện tại cũng không có biện pháp rời khỏi quân đoàn. Cuối cùng, tại lần thứ sáu hắn gọi đến, bên kia có người nghe máy. Papa, âm thanh cổ Nguyệt Na cao hứng bừng bừng từ bên kia truyền đến. Cổ Nguyệt, ngươi đi đâu vậy? Đường Vũ Lân nhịn không được trong giọng nói có một phần trách cứ. Cổ Nguyệt Na lại như là không có nghe ra, cười nói. Ta đi chơi. Ăn thịt nướng rồi. Ăn thật ngon, đại thúc chỉ thu một nửa tiền thịt nướng cho ta đấy. Ăn ngon lắm. Đường Vũ Lân nhịn không được nói. Sau này đi ra ngoài chơi cũng phải cầm lấy hồn đạo thông tin. Tìm không thấy ngươi, ta nóng này đấy. Được rồi. Papa lúc nào đến thăm ta. Trong âm thanh cổ Nguyệt Na tràn đầy chờ đợi. Đường Vũ Lân nói. Ta đang tham gia một giải thi đấu. Nếu như có thể đạt được thành tích tốt, có thể nhìn thấy ngươi rồi. Thi đấu còn có hai ngày lại bắt đầu. Dự tính như thế nào cũng phải có hơn một tháng thời gian. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Còn phải lâu như vậy sao? âm thanh cổ Nguyệt Na lập tức tràn đầy ủy khuất. Cổ Nguyệt nghe lời được không? Chờ một chút thì tốt rồi. Sau này mỗi ngày ta đều gọi cho ngươi, được không? Ừ ừ, được rồi. Vậy ta liền ở chỗ này đợi ngươi. Papa, người phải là trở về. Cũng sớm gọi cho ta, tránh khỏi ta lại chạy ra ngoài chơi. Được, ta nhất định sớm gọi cho ngươi. Nghe âm thanh của nàng, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được đặc biệt thỏa mãn. Kỳ thật mỗi một lần bấm hồn đạo thông tin, trong lòng của hắn đều có chút lo lắng. Nàng cũng chưa được kỳ nhung thông thiên cúc khôi phục trí nhớ. Lo lắng cùng chờ đợi cùng tồn tại, tâm tình của hắn cũng rất mâu thuẫn. Cổ Nguyệt Na lúc trước không có nhận điện thoại. Hắn sợ nhất đấy chính là nàng đã khôi phục trí nhớ mà rời đi. Chỉ có nghe thấy âm thanh của nàng, hắn có thể an tâm. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Cái gì? Người không tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang sao? Vì cái gì? Đây chính là cơ hội tốt, ngươi phải biết rõ, ngươi là dự bị truyền linh sứ, đề danh đã đến tầng cao nhất. Chỉ cần ngươi có thể ở trong trận đấu lần này đạt được thành tích tốt, nhất định là có thể thông qua. Dung thực lực của ngươi, đây là không có vấn đề gì cả đấy. Vì cái gì không tham gia? Thực xin lỗi, lão sư. Ta không muốn tham gia. Không tại sao cả. Ta tin tưởng bằng thực lực của ta, dự bị truyền linh sứ cũng có thể bắt được đấy. Vấn đề tháp chủ bên kia, phiền toái ngài giúp ta giải thích một chút. Nói ta gần đấy ý định bế quan, trùng kích hồn thánh. Ngươi trùng kích hồn thánh sao? Thật sao? Đúng vậy. Không sai biệt lắm, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Lão sư, phiền toái ngài. Tốt, nếu như ngươi có thể trùng kích đến cấp độ hồn thánh. Ta xem ai còn dám nói nữa. Cố gắng lên. Thanh toán cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chút tiền ấy ngươi còn không có sao? Ngươi không phải là đoán tạo sư cấp thánh tượng sao? Huyết nhất có chút im lặng nhìn đường vũ lân trước mặt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tiểu tử này muốn gặp mình, nói về chuyện tiền bạc này. Đường Vũ Lân một mặt xoắn xuýt mà nói. Thế nhưng là, thật rất đắt. Ta nếu là đại biểu cho huyết thần quân đoàn chúng ta dự thi, không phải là nên có chút ít tài trợ sao? Tiểu tử ngươi đúng là keo kiệt, muốn có bao nhiêu? Huyết nhất nhịn không được cười lên. Không có nghĩ đến tên tiểu tử này còn là một con quỷ keo kiệt. Đường Vũ Lân vội vàng cùng cười nói. Không phải ta keo kiệt, thật sự là ta cũng không có nhiều tiền. Người xem, ta lúc đầu chính là một học sinh nghèo. Về tu luyện, rèn, cái kia không cần tiền hay sao? Ta bây giờ là đoán tạo sư cấp thánh tượng. Thế nhưng, thánh tượng cũng không có dư lương thực đâu. Ta cũng không có thời gian thông qua rèn đi kiếm tiền. Trong quân đoàn chúng ta, rèn cũng chỉ có thể đổi công huân. Công huân vẫn không thể thăng quân hàm, cái quy định này nghe nói là chuyên môn nhằm vào ta. Người xem, vậy rèn này của ta còn có ý nghĩa gì? Sau khi huyết nhất hơi trầm ngâm thoáng một phát, nói... Huyết thần quân đoàn chúng ta đối với tiền cũng không có khái niệm gì. Bất quá, công huân rèn tính là không thể tăng lên quân hàm. Nếu đổi thành tiền hẳn là vẫn có thể đấy. Như vậy đi, cứ dựa theo tình huống bình thường. Ta giúp ngươi đem công huân rèn đổi thành tiền liên bang là được rồi. Đại khái là tỷ lệ tương đương một đổi một trăm, chính ngươi tính toán thoáng một phát đi. Một đổi một trăm sao? Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy thiệt thòi. Cái này quá thấp đấy. Nếu ở bên ngoài mà nói, thánh tượng ra tay một lần, ít nhất cũng là 1.800 vạn đấy. Nhiệm vụ này của ta, cũng lấy 1.2 ngàn công huân đấy. Nếu là hồn rèn, ta cũng tính một 1.2 vạn công huân mà thôi. Lúc nào mới được mấy trăm vạn tiền liên bang đây? Huyết nhất vắt phát tay như là oanh con ruồi. Không được rồi, tự mình nghĩ biện pháp đi. Đừng mà, ta không được trả phải không? Đường Vũ Lân vội vàng cười hì hì nói. Có thể sử dụng công huân dư thừa để đổi một ít tiền liên bang vẫn là, có thể đấy. Mà trên thực tế, hắn cũng không thiếu tiền. Tương đối mà nói, hay vẫn là dùng công huân để đổi một ít tài nguyên hi hữu thì tốt hơn. Hắn nhìn qua chỗ quân như bên kia. Các loại kim loại hiếm rất đầy đủ hết, hơn nữa còn có một ít còn tốt hơn bên ngoài. Những thứ này đều là có thể dùng công huân đổi lấy đấy. Cho nên, ai có thể nói công huân là không dùng được. Từ huyết thần doanh trở về, đường Vũ Lân trực tiếp đi đến phòng làm việc rẻn của chính mình. Thi đấu tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang hắn không vội. Còn có hai ngày mới tham gia. Chẳng qua là chia bảng thi đấu, ít nhất mấy vòng đầu tiên chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu quả thật chính là đụng phải cường giả cấp biến thái. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy, tranh thủ sớm ngày đạt đến quân hàm thiếu tá. Nhưng đồng thời, hắn cũng chế định cho mình một loạt kế hoạch. Lúc trước mục dã liền đã từng nói với hắn, đấu khải cung cơ giáp, cả hai là không xung đột. Đỉnh cấp đấu khải sư cũng sẽ có được cơ giáp thuộc về mình. Chỉ bất quá, có rất ít tình huống đấu khải sư đỉnh cấp cũng là đỉnh cấp cơ giáp sư. Lúc trước, Mục Giã chọn sai rồi phương hướng. Hắn đem tất cả bộ phận tinh lực của mình đều đặt ở phương diện cơ giáp. Rút cuộc thành tựu là trở thành thần cấp cơ giáp sư, nhưng tu luyện đấu khải lại bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất. Đã mất đi cơ hội có được tứ tự đấu khải. Tình huống đường Vũ Lân hiện tại lại muốn tốt hơn nhiều. Hắn mới ngoài 20 tuổi cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Hơn nữa, chỉ cần tu vi đột phá lục hoàn, hắn liền có thể nếm thử bắt đầu rèn kim loại tam tự đấu khải cho mình. Dù sao, hắn đã là thánh tượng rồi, có nội tình như vậy. Chỉ cần tích lũy vài năm, trở thành tam tự đấu khải sư cũng không thành vấn đề. mà phương diện cơ giáp, bởi vì lúc trước hắn một mực cũng không đủ thời gian cùng tài nguyên, cũng liền không để tâm quá mức. Hắn hiện tại đã quyết định, phải chuyên môn chế tạo cho mình một bộ cơ giáp thích hợp. Hơn nữa, trực tiếp phải đến trình độ hắc cấp. Đồng thời, còn phải như đấu khải, tương lai có khả năng tấn thăng. Cái này cần rất nhiều tài nguyên, kim loại là một mặt, rèn chính thì hắn có thể làm được tốt nhất. Đồng thời, còn có một chút nghiên cứu pháp trận, kể cả thiết kế cơ giáp. Có rất nhiều thứ chính hắn phải học tập. Hắn không thể không nghĩ tới mời người khác hỗ trợ. Nhưng giày thoải mái hay không chỉ có chân mới biết rõ. Thiết kế cơ giáp không có phức tạp như đấu khải. Bởi vì đấu khải là phải dung nhập vào trong cơ thể. Mà cơ giáp thể tích khổng lồ, thiết kế càng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa sửa chữa cũng dễ. Bởi vậy, đường Vũ Lân quyết định muốn để chính mình hoàn toàn tự mình chế tạo cơ giáp. Các loại tài nguyên chế tạo cơ giáp dĩ nhiên là dùng công huân để đổi rồi. Cho nên, hắn cần càng nhiều công huân nữa mới được. Vừa mới tại đi trước huyết thần doanh, hắn nhận được điện thoại Long Vũ Tuyết. Một vị tam tự đấu khải sư trong quân đoàn muốn tới tu sửa đấu khải. Muốn nhờ hắn hỗ trợ. Lúc đường Vũ Lân nhìn thấy trước mặt mình là từ Vĩ Đào lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn đã không phải là vừa tới huyết thần quân đoàn nữa rồi. Không phải là không biết gì nữa rồi. Tự nhiên nhận được, vị trước mắt này, chính là sư trưởng hai đại huyết sư trong huyết thần quân đoàn. Là một trong 14 người cường đại nhất trong quân đoàn. Phong hào đấu là cấp bậc tam tự đấu khải sư. Long Vũ Tuyết đứng ở bên cạnh từ Vĩ Đào, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý một cái. Đường Vũ Lân vội vàng nghiêm, cúi chào. Chào trưởng quan Vẻ mặt từ vĩ đào ôn hòa vỗ vỗ bà vai đường Vũ Lân. Ngươi đã là một thành viên huyết thần doanh. Như vậy, liền không bị quân hàm quân đoàn quản khống. Cho nên, ngươi kêu ta lão từ là được rồi. Lão, lão từ sao? Đường Vũ Lân không nghĩ tới. Vị trước mắt này lại tốt như vậy. Không phải nói là quân nhân đều rất cứng nhắc sao. Hơn nữa, bộ dáng từ vĩ đào cũng chính là mặc một bộ quân nhân. Dáng người cực kỳ cao lớn, so với đường Vũ Lân cao hơn một cái đầu. Bà vai rộng lớn, khuôn mặt như đao gọt diều đục Hắn chủ quản huyết sư, càng là cận chiến sư đoàn. Từ trên người giang ngũ nguyện có thể nhìn ra được, cái chi quân đội này cường hãn đến cỡ nào. Sức chiến đấu huyết sư, từ trên người nhất doanh có thể thấy được lốm đốm rồi. Trưởng quan, cái này không được đâu. Đường Vũ Lân thử thăm dò nói ra. Từ vĩ đào ha ha cười một tiếng. Không có gì là không được đấy. Những vị kia của huyết thần doanh các ngươi đều gọi ta là như vậy. Không tin ngươi lần sau gặp đến bọn hắn hỏi một chút đi. À quên, cũng không phải vậy huyết thất, huyết bát, huyết cửu gọi ta là lão từ, còn lại mấy vị kia gọi ta là tiểu từ. đường vũ lân lập tức im lặng, chính mình bất quá chỉ là nhân viên ngoài biên chế của huyết thần doanh mà thôi, có thể không giống với mấy vị kia. long vũ tuyết ở một bên nói, được rồi vũ lân, ngươi cũng đừng xoắn xuýt về chuyện danh sưng, dứt khoát cùng giống ta đi, gọi là từ thúc thúc đi. còn không chạy nhanh mở cửa, mời chúng ta đi vào. nàng cũng không có chìa khóa phòng rèn, chỉ có thể đợi đường vũ lân mở ra cửa. Đường Vũ Lân vội vàng mời hai người đi vào. Từ vĩ đào xem một chút tình huống bên trong phòng rèn không lớn này, mỉm cười nói. Vũ Lân, nghe Vũ Tuyết nói, ngươi là một vị đoán tạo sư cấp thánh tượng. Đây chính là nhân tài khan hiếm trong quân đoàn chúng ta. Quân đoàn trưởng không cho phép ngươi dùng công huân rèn để tấn chức quân hàm. Cũng là vì tránh cho quan binh có ý tưởng bất hảo. Vì hài hòa tất cả mà phải làm vậy, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nếu như có nhu cầu về phương diện gì, cứ việc nói, chúng ta giúp ngươi giải quyết đối với phương diện không để cho Đường Vũ Lân thông qua công huân rèn tích lũy tấn chức quân hàm, cao tầng của quân đoàn vẫn có anh nấy đấy. Nhất là thánh tượng đối với quân đoàn mà nói, đúng là rất hiếm thấy. hầu như quân đoàn sở hữu cao tầng đều có thời điểm phải xin hắn giúp đỡ. Đường Vũ Lân lắc đầu nói, từ thúc thúc, ngài đừng khách khí. Quân đoàn cũng là từ chỉnh thể cân nhắc, xác thực các chiến sĩ nỗ lực giết địch, tích lũy công huân là dùng mạng đổi lấy, tăng lên quân hàm là chuyện phải làm, cái rèn này của ta cũng không coi vào đâu. Lời hắn nói như mây trôi nước chảy đấy. Nhưng ý tứ trong lời nói, sao có thể có thể một điểm bất mãn đều không có. Hắn rèn, cũng là bao nhiêu năm tu luyện đi qua đấy. Từ 6 tuổi bắt đầu, đến bây giờ đã có 15 năm. Càng là thánh tượng trẻ tuổi nhất toàn bộ đại lục. Từ vĩ đào mỉm cười nói. Biết rõ ngươi có oán khí, ngươi đã gia nhập huyết thần doanh rồi. Tương lai tăng lên quân hàm lên còn là vấn đề sao? Phương diện về tài nguyên, quân đoàn có thể nghiêng hướng về ngươi. Ngươi có thể có một ít yêu cầu hợp lý. Đường Vũ Lân mỉm cười, vậy ta cũng sẽ không khách khí, ta cũng cần một phòng làm việc không gian lớn hơn một chút, tốt nhất có thể một nơi có thể như nhà kho cơ giáp. Đối với ta như vậy công tác rèn càng có lợi, cái khác ta cũng có rồi, từ vĩ đào hơi sững sờ. Hắn hôm nay tới không chỉ là muốn nhờ đường Vũ Lân chữa trị đấu khải cho hắn, trọng yếu hơn chính là đến lấy lòng. Đối với việc không để cho đường Vũ Lân dùng rèn để tấn chức quân hàm, tại bên trong cao tầng của quân bộ vẫn có tranh luận đấy. Tuy rằng đường Vũ Lân xuất thần tại sử lai khác học viện, càng là một trong sử lai Khắc thất quái đường đại. Nhưng ít ra huyết thần quân đoàn cũng không cần lo lắng hắn mang đến phiền toái gì. Dùng gen đổi lấy công huân cũng là chính quy. Nhưng cuối cùng, vẫn quyết định không thu hồi quyết định trước đó. Mà đối với một vị thánh tượng, luôn luôn muốn lôi kéo đấy. Huyết thần doanh từ ý nào đó mà nói, cũng không lệ thuộc trực tiếp vào huyết thần quân đoàn. Huyết nhất trong thời gian ngắn ngùi như thế sẽ đem đường Vũ Lân thu nhập huyết thần doanh, trở thành nhân viên ngoài biên chế có lẽ huyết nhất có một ít ý tứ bất mãn đối với bọn họ vị này chính là trụ cột vững vàng cho toàn bộ huyết thần quân đoàn cho nên hôm nay từ vĩ đào đến là có ý tứ nhất định lấy lòng đấy cũng nguyện ý tại phương diện tài nguyên nghiêng một ít cho đường vũ lân nhưng mà ai biết đường vũ lân lại chỉ muốn cơ bản như thế hơn nữa đúng là yêu cầu cực kỳ hợp lý đường vũ lân tuy rằng tham tiền nhưng hắn cũng rất thông minh hắn đương nhiên có thể nhân cơ hội này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên nhưng thứ nhất là không biết quân đoàn sẽ cho được bao nhiêu Điều thứ hai, nếu như hắn cầm tài nguyên quân đoàn, hơn nữa là lấy không. Như vậy, sau này quân đoàn ra nhiệm vụ hắn tiến hành một ít công tác rèn, hắn sẽ không có cách nào từ chối. Tinh lực của hắn vẫn là dùng vào tu luyện, đồng thời còn muốn dự thi. Tương lai, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn ở lại huyết thần quân đoàn. Cho nên, đường Vũ Lân nghĩ đến rất rõ ràng, hiện tại mà nói chỉ cần yêu cầu trụ cột nhất. Cái này đơn giản, ta giúp ngươi tìm một chỗ. Nhà kho cơ giáp quân đoàn chúng ta, đằng sau có chỗ như thế. Vài ngày trước lúc ứng đối thú triều đấu khải ta có một chỗ tổn thương nghiêm trọng, khả năng cần rèn một lần nữa một chút. Ngươi giúp ta xem một chút. Trên vai phải từ vĩ đào sáng lên một cái, một chảo tay trái nắm trên bờ vai, hào quang lóe lên, một khối giáp lót vai ám ngân sắc liền xuất hiện trong tay hắn. Đường Vũ Lân trước đó liền phát hiện, vai phải hắn thật ra là có chút không linh hoạt đấy. Xem ra hẳn là thời điểm tác chiến cùng Thâm Uyên sinh vật bị thương. Tiếp nhận giáp lót vai, vừa nhìn Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Nói như vậy, tam tự đấu khải đều là kim loại hồn rèn mà thành. Từ nhị tự đấu khải đến tam tự đấu khải là bay vọt về chất. Mà số lượng thánh tượng ít như thế. Mà số lượng tam tự đấu khải sư cũng ít hơn 10 lần so với nhị tự đấu khải sư. Kim loại hồn rèn đã có trí tuệ cùng sinh mệnh thuộc về mình. Có thể có trình độ tiến hành chữa trị bản thân rất lớn. Cho nên bình thường bị thương đối với kim loại hồn rèn mà nói đều không coi vào đâu. Thế nhưng, trước mắt khối giáp lót vai này tổn hại cũng rất không tầm thường rồi. Bản thể khối giáp lót vai này chỉ có một đạo vết thương, nhưng là trực tiếp đem giáp lót vai từ chính giữa bổ ra. Đáng sợ hơn chính là, bị đứt gãy ra còn có thật nhiều năng lượng nhỏ bé yếu ớt, như tơ nhện đang không ngừng ăn mòn giáp lót vai. Năng lượng này không để cho bản thân kim loại chữa trị. Những thứ năng lượng tơ nhện yếu ớt này, nhìn qua giống như là một mảnh tiểu côn trùng dài hẹp màu xám trắng. rậm rạp chẳng chịt đấy, nhìn thấy mà giật mình. Khá lắm, đây là dạng lực lượng gì sinh ra mới phá hư được đây. Ở bên trong thầm uyên sinh vật, quả nhiên là cường giả như rừng. Đường Vũ Lân đang khiếp sợ. Đồng thời, cũng ở đây suy nghĩ phải như thế nào mới có thể chữa trị khối giáp lót vai này. Bản thân đấu khải không cách nào chữa trị. Phối hợp hồn lực bản thân cũng không có biện pháp khôi phục. Cái này có nghĩa là, khối đấu khải này có khả năng bị phế đi. Với tư cách một gã đoán tạo sư, hắn không phải đấu khải chế tác sư. Nếu muốn chữa trị mà không phải chế tác một lần nữa mà nói. Như vậy, biện pháp chỉ có một. Chính là, để cho năng lực chữa trị của bản thân đấu khải, vượt qua những năng lượng dị trùng phá hoại kia. Chỉ có như thế, mới có thể đem đấu khải chữa trị được. Suy tư một lát, đường vũ lân đột nhiên nhãn tình sáng lên, nảy ra ý hay. Hắn cầm lấy đấu khải đi đến trước bàn rèn chính mình, đem đấu khải đặt ở phía trên. Không có lấy ra trùy rèn, mà là từ chỗ mi tâm quẹt một cái, đem hoàng kim long thương của mình phóng thích ra ngoài. Nhìn thấy hoàng kim long thương, từ vĩ đào không khỏi nhãn tình sáng lên. Binh khí tốt Hắn tại trong video thấy được đường Vũ Lân sử dụng hoàng kim long thương. Đường Vũ Lân hướng hắn cười cười, đè xuống mũi thương, điểm ở phía trên khối giáp lót vai. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Vầng sáng màu vàng bên trên hoàng kim long thương lóe lên. Năng lượng dị trùng bên trên giáp lót vai như tơ, như sợi lập tức run rẩy thoáng một phát. Sau đó liền như là hải nạp bách xuyên, tràn vào bên trong hoàng kim long thương biến mất không thấy. Thân thể đường Vũ Lân chấn động. Bên trong Hoàng Kim Long Thương, bỗng nhiên truyền đến một cỗ năng lượng hùng hậu rót vào trong cơ thể hắn, làm tinh thần hắn phấn khởi, Long Hạch cũng mãnh liệt phát sáng lên. Cái này là, năng lượng nhìn qua chỉ có ít như vậy, thật không ngờ rất hùng hậu. Đơn giản giống như đánh chết một con ba an vậy. Đường Vũ Lân nở nụ cười, trên mặt mỉm cười thỏa mãn. Đã mất đi năng lượng dị trùng kia, bên trên giáp lót vai lập tức sáng lên một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Nguyên bản lỗ hổng tổn hại bắt đầu chậm chạp lại ổn định dần dần lấp đầy. Đường vũ lân đem giáp lót vai một lần nữa cầm lên, đi vào trước mặt từ vĩ đào. Từ thúc thúc, hẳn là có thể dùng được rồi. Từ vĩ đào mắt thấy toàn bộ quá trình đấy. Lúc này, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao làm được? Đây cũng không phải là rèn. Cái kia chính là thâm uyên vị diện 101 tầng đấy. Chính là lực lượng bách tốc ma khôi vương, vậy mà liền bị ngươi dễ dàng hóa giải như thế. Trước đó lực lượng của hắn đánh vào trong cơ thể ta. Phí hết khí lực rất lớn, ta mới khôi phục thương thế. Sớm biết như vậy, để người giúp ta lấy ra thoáng một phát là xong. Chẳng phải là lập tức là được rồi sao? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Chị liệu thương thế là ta làm không được đấy. Thể sinh mệnh không có biện pháp. Chỉ có kim loại là có thể. Nếu như là đem hoàng kim long thương đâm vào trên người vị này. Lập tức liền sẽ bắt đầu rút ra sinh mệnh lực của vị này. Nguy hại chỉ sợ so với bách túc ma khôi vương còn muốn đáng sợ hơn. Từ vĩ đào nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Càng là hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này thêm nữa, cũng cảm giác được hắn càng là rất ưu tú. Khó trách huyết thần doanh ra tay nhanh như vậy. Sớm biết như vậy, chính mình có lẽ hạ thủ sớm hơn chút, không nên cho huyết thần doanh có cơ hội. Từ vĩ đào mười phần sảng khoái nói. Ta vốn là chuẩn bị chế tác một lần nữa khối giáp lót vai này đấy. Một khối kim loại hồn rèn chế tạo thành giáp lót vai, như thế nào cũng phải hai vạn công huân. Ta cứ dựa theo số này cho ngươi đi. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Tư thúc thúc, không cần Người xem, ta cũng không có phí khí lực gì. Cứ như vậy đi. Không cần cho công huân đâu. Từ vĩ đào trầm giọng nói. Như vậy sao được, nhất mã quỳ nhất mã, nên cho vẫn phải cho. Người có thể không cố sức liền làm xong, cũng là cái giá của bản lĩnh của ngươi. Nếu như ta không đưa cho ngươi, nói cách khác, chẳng phải là chiếm được tiện nghi của ngươi sao. Tốt rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Sau này nếu là có việc gì về rèn, ngươi phải ưu tiên giúp ta. Huống chi, ta vẫn có chút dã tâm, tương lai đều muốn trùng kích thoáng một phát tứ tự đấu khải sư. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi đã là thần tượng rồi. Từ vĩ đào kiên trì cho đường vũ lân hai vạn công huân, sau đó mới rời khỏi.